Chào mừng quý vị và các bạn đến với Viet Studio Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngô Vương Bí Lục của tác giả Trần Minh Châu qua giọng đọc Viet Linh. Phần thứ 29 Hồi 58 Những kẻ đối địch lão cái thế ma đầu Thời bấy giờ trên trốn giang hồ có 4 lực lượng cao thổ hùng mạnh nhất Lực lượng đang giành ngôi bá chủ võ lâm Mặc nhiên thách thức với cả 3 lực lượng kia chính là Tứ Hải Đại Mông Bang, dưới quyền lãnh đạo của lão ma đầu Hỗn Thế Tả Thần. Còn ba lực lượng kia gồm những ai? Tại sao họ lại lép vế so với Đại Mông Bang? Họ bị khuất phục hoàn toàn danh chức Thiên Hạ vô địch. Chúng ta hãy bình tĩnh điểm qua các hoạt động của từng lực lượng, nhân đó sẽ có nhận xét về mặt mạnh mặt yếu, đồng thời còn hiểu thêm những mâu thuẫn hoặc uẩn tình bên trong mới thấu đáo được mọi sự kiện, ngõ hầu đánh giá một cách chính xác hơn. Trước tiên, đề cập đến Ngũ Đại môn phái và các bang giáo lớn trên giải đất Trung Nguyên kể từ đêm xảy ra biến cố tại vùng tứ xuyên, bọn tôn giả của thiên tử giáo nhận từ tay sát thắt kiếm khách ngô thành nhân viên ngọc tỷ tuyển quốc. chẳng hiểu việc cơ mật ấy bị tiết lộ từ lúc nào, thế là bọn đại cao thủ giang hồ thuộc tất cả các bang phái lớn nhỏ kéo đến tranh giành cho bằng được bảo vật thiêng liêng đó, và điều đáng tiếc đã xảy ra một cuộc huyết chiến cổ kim hy hữu kéo dài suốt mấy ngày đêm. muốn phái nào cũng tự cho mình có đủ tư cách và bản lĩnh nắm giữ vận mệnh giang sơn, nên cuộc tranh hùng rằng dài không dứt do đó những huyết hận oán cừu ngày ngày thêm chồng chất khó có thể tẩy rửa cho sạch được đúng là một cuộc bể dâu biết đến bao giờ mới hàn gắn được và đấy cũng chính là nguyên nhân đưa giang hồ đến thời kỳ mạt vận trong việc này ai là người có lợi phải chăng đó là kẻ đã ung dung đứng ngoài vòng tranh chấp kẻ đã biết rõ từ đầu xong chỉ để tâm rồi ngấm ngầm thúc đẩy các đối thủ cắn xé lẫn nhau vô hình chung cuối cùng ngư ông đắc lợi đến khi lực lượng hùng hậu của võ lâm trung nguyên tan rã ra từng mảnh nhỏ Bấy giờ kẻ thủ lợi mới hiện rõ bản tướng là tứ hải đại mông băng, mà đầu não không ai khác chính là lão ma đầu hỗn thế tà thần. Thật là một thủ đoạn quỷ quyệt, thâm độc khôn lường. Hãy nói đến lực lượng thứ hai, lực lượng này mới nghe qua có vẻ mơ hồ trừu tượng, song kỳ thực lại có một tiềm lực mạnh kinh hồn, bởi vì ẩn tàng tinh hoa của các môn võ thuật kỳ bí hiếm khi xuất hiện trên chốn giang hồ. Đó là những quái nhân dị khách ẩn giật khắp nơi, chuyên tâm thu thập các kỳ năng bí lục tàng for để rèn luyện tao rồi thành những bí pháp tuyệt chiêu. Họ đạt cho được cái tham vọng ngông cuồng là ngang quyền tạo hóa. Cái miếng đỉnh trung phù phiếm mà bọn giang hồ tục tử lúc nào cũng mong tranh đoạt thì họ xem là loại cỏ rác chẳng đáng quan tâm. Mà nếu nhận định rằng họ muốn độc bá võ lâm thì chưa hẳn là đúng lắm. Bằng chứng là họ chẳng thèm gây ảnh hưởng uy thế gì trong giới võ lâm. Thế thì mục đích hiện nay của họ đang quan tâm vấn đề gì đây? Chẳng có gì khó hiểu, cái tham vọng thực tế của họ hiện giờ tuy có hơi chậm trễ một tí xong cũng chưa đến nỗi là một màng ấy là chiếm đoạt đệ nhất võ lâm chi bảo Phò Ngô Vương bí lục của thánh tổ võ lâm an nam cái thế kỷ nhân nhưng cuốn bí lục kia đã bị tiêu hủy rồi còn đâu nữa đó chính là phò Ngô Vương bí lục sống Ngô Thành Nguyên trưởng môn phái Ma Yên Sơn Ngô Đại Hiệp người đã dịch ra và am hiểu toàn bộ phong sách quý ấy kẻ nào quản thúc được Ngô Đại Hiệp có khác nào đang nắm trong tay bảo vật đệ nhất võ lâm còn lão đại ma đầu hốn thế tà thần thì sao người đời thường bảo có con khổ vì con có của khổ vì của quả thật là như vậy đã gần hai chục năm qua từ khi chiếm đoạt đệ nhất võ lâm chi bảo là pho ngô vương bí lục lão ma đầu thiết trường tà thần hết sức mừng rỡ vội vàng chuồn thẳng về môn cổ một lèo lão hồi hộp mở chiếc hòm bằng hồ phách chạm vàng ra bên trong sáng rực một pho sách vô cùng quý giá lão hồ hởi mở ra xem và ngần người thì ra pho sách ấy được thảo bằng nôm tự khi xưa lão vốn được thọ giáo sứ tổ an nam cái thế kỷ nhân Học đâu lóng bóm được vài ba chữ Sau này cũng vì lòng tham Lão bỏ ngang việc học Đánh cắp một trong bốn pho bí quyết Hoành Sơn Tấn Quốc là Thiết Trưởng Mật Tông Trốn biệt khỏi võ môn từ đó Thiết Trưởng Mật Tông ghi bằng hán tử Nên khả dĩ lão mới học được Lão dùng tuyệt châu ấy một thời Vùng vẫy nơi góc trời phương Bắc Và nổi danh Thiết Trưởng tà Thần Lão vẫn chưa thỏa mãn với trình độ võ công như vậy Bèn cải dạng quay lại Đại Việt Lang thang truy tìm bảo vật Lão biết chắc rằng khi còn sinh tiền Lão Tổ An Năm Cái Thế Kỷ Nhân đã ghi lại những kiến thức về các bộ bí quyết võ công hầu như lưu truyền cho hậu thế. Điều ước đoán của Lão quả không sai. Lão kiên trì theo dõi và âm thầm chờ đợi cơ hội vì bây giờ Lão vốn biết với trình độ võ công của mình chẳng phải là đối thủ của Uyên Ương song Hiệp. Chỉ còn cách đục nước béo cò, lựa gió bẻ măng và rồi cơ hội nghìn năm một thủa đã đến. Khi hoàn toàn làm chủ được ngô vương bí lục rồi, Lão còn phải tìm nghệ dịch pho sách ấy sau khi tính toán thiệt hơn, lão bèn bỏ vàng ra, mướn tên vua trộm của đại việt là xuyên bích đảo vương, bắt cóc luôn vợ chồng uyên ương song hiệp về tận hoang mạc quê hương của lão. lão đại ma đầu đã quản chế chặt chẽ ngô thành nguyên, tính đủ mọi cách để ông phải dịch dần từng đoạn trong pho ngô vương bí lục. dần ra, lão lĩnh hội các môn bí quyết vô địch nằm trong bảo vật ấy và mở rộng bang hội của lão càng ngày càng hùng mạnh. lão có nhận định chủ quan dẫn đến sai lầm rằng, thứ nhất Ngô Thành Nguyên dẫu có dịch các bí pháp cũng không đủ thông minh để xếp đặt trình tự lại thuần nhất và thông suốt từ đầu chi cuối. Thứ hai, người dịch đã bị tàn phế võ công thì dù cho có biết cũng bằng thừa. Bất lực như con chim không cánh, con cá không vi, chẳng được tích sự gì, dẫu am tường cả pho bí lục. Và lại, Lão Ma Đầu đã có một dự tính vô cùng độc ác. Đó là khi Ngô Thành Nguyên đã hoàn tất việc dịch pho sách quý, cũng chính là lúc Lão sẽ trân trọng tuyến đưa ông về phía bên kia thế giới, yên giấc nghỉ thù tuy vậy trong suốt thời gian qua lúc nào lão ma đầu cũng lo âu thấp thầm. lão e bọn cao thủ giang hồ sẽ đột nhập vào tận sào huyệt phá rối các công trình vĩ đại mà lão đã dày công thực hiện hàng chục năm qua còn một điều quan trọng nữa ấy là cái ý chí kiên cường bất khuất của một người nghĩa sĩ lão đại ma đầu đã không thể lường nổi sức mạnh tinh thần bất diệt của vị cựu trưởng môn nhân phái mã yên sơn ngô đại hiệp khi phát hiện ra bí quyết cuối cùng của phong ngô vương bí lục là chiếc chìa khóa có thể mở rộng cửa ngõ để thôn tính giang sơn đại việt ông bàng hoàng sao xuyến tâm can ông bèn lập kế hoạch hoán binh hẹn lần hẹn nữa dứt khoát không chịu dịch bí quyết ấy cho kẻ thù đồng thời Ngô Đại Hiệp nguyện rằng nếu có tay cao thủ nào lọt vào sào huyệt của lão ác quỷ giải cứu cho ông thoát khỏi cảnh chim chậu cá lồng ông sẽ truyền lại toàn bộ pháp bí lục nhiệm màu này để chống lại hỗn thế tà thần cứu võ lâm thoát khỏi vòng tai họa bắt đầu từ dạo đó trên trốn giang hồ giới cao thủ võ lâm tìm đủ mọi cách thực hiện ý đồ tham vọng đó là cứu Ngô đại hiệp để học các bí quyết chống lại lão ma đầu giành lấy chức vô địch võ lâm nhưng hỡi ôi thật đáng chê trách cho bọn bất tài vô dụng chỉ vì lòng tham cuồng vọng mà chẳng chịu sáng suốt nhận định tình hình bọn ma đầu tứ hải đại mông bang nào phải là đám bù nhìn mà không qua mặt vì vậy bọn cao thủ giang hồ có khác nào những con thiêu thân khờ khạo chui đầu vào lửa những kẻ liều mạng ấy đều bị hãm hại hết thế ra cái ước nguyện của Ngô Thành Nguyên đã tuyệt vọng rồi chứ chưa đâu Hãy còn một lực lượng nữa mà chúng ta sẽ đề cập. Ấy là lực lượng cũng hết sức hùng hậu, không kém gì các lực lượng trên, nhưng lại sáng ngời chính nghĩa. Mục đích của lực lượng này là trực tiếp đối đầu với tứ hải đại mông bang. Có nghĩa rằng bọn ma đầu chính là kẻ thù bất cộng đái thiên của họ. Thế thì họ là ai? Thuộc hạng nào trong võ lòng? Tôn chỉ của họ ra sao? Đó là những người đối với chúng ta không hề xa lạ, vì họ chính là những bậc anh hùng hào kiệt, trường phu quân tử xuất xứ từ Đại Việt. Trình độ võ công của họ thuộc vào hạng thượng đẳng mà tiêu biểu là An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt, giới giang hồ Trung Nguyên quá ngưỡng vọng mà tôn vinh họ là Ngũ Đại Thần Hiệp. Nhắc lại, sau khi nhận thư mời phó hội của Đại sư huynh Hồng Lĩnh Thần Y, cả ba vị kỳ nhân đang lưu tại Thăng Long là Tản Viên Chân Nhân, Độc Cực Thần Hành, Hạ Long Tiên Nương đều nhất tề rất theo đệ tử trảy về Hồng Lĩnh Sơn phục mệnh. Thế là cả suốt 6 năm trời sau đó, năm anh em đồng môn đệ tử của vị An Nam cái thế kỳ nhân chuyên tâm luyện tập lại các pho bí pháp sư tổ đã từng truyền thụ cho mỗi người. Vị lão nhân tên trưởng Hồng Lĩnh Thần Y đứng trên danh nghĩa trường thủ An Nam Ngũ Hùng Kiệt Hiệt ra sức đồn đốc chư vị kỷ nhân miệt mài thao dượt toàn bộ võ công thật là nhuẩn nhuyễn. Nhân đó, những người đệ tử của mỗi vị cũng đều được lĩnh hội khá nhiều. Ngày nọ, Hồng Lĩnh Thần Y thấy lực lượng của mình đã dày công khổ luyện đến mức tương đối có thể đem ra thi thố với bọn ma đầu Tứ Hải Đại Mông băng lão hiệp sĩ bèn bàn với chữ đề muội cho phép đám đệ tử Hạ Sơn về lại bổn môn giúp đời còn năm vị thẳng đến sào huyệt của lão Hốn thế tà thần để đọ tài cao thấp trước khi giá từ hầu linh thần y cắt đặt cho bạch viên và hỏa linh đều ở lại canh giữ nhất thiết không để kẻ lạ đột nhập lồng hành an nam ngũ hùng kệt thiệt nhằm thẳng vùng hoang mạc xa xôi trực chỉ ngày thứ năm năm vị thần tiên phương nam kéo đến cửa trận đầu tiên của bọn ma đầu tứ hải đại mông băng bằng sức mạnh tổng hợp của ngũ đại thần tiên trận môn thứ nhất chịu đựng không nổi phải vỡ tan tành lập tức, bộ thuộc hạ của lão đại ma đầu cấp báo cho bang chủ biết ngay. Huấn thế tà thần bèn huy động hàng trăm thuộc hạ vốn là đại đệ tử của bản bang, ao ạt xông ra đương cờ. Bọn ma đầu ẩn náu trong các trận đồ, dùng những tuyệt chiêu đánh nhau với ngũ đại thần tiên. Mặc dù với bản lĩnh siêu phàm nhập hóa, song vì không giành các thế cờ hóc búa của Thanh Vân phu tử, mà bọn ma đầu dùng làm trận pháp, An Nam ngũ hùng kiệt hiệt cũng chịu nhiều phen cuốn đốn. Mãi thay, nhờ trình đồ võ công siêu việt, năm vị kỳ nhân mới không bị vong mạng. Cuộc tách giành không tiền khoáng hậu, dữ dội như trời long đất lở ấy, kéo dài suốt mấy ngày đêm. Thế mà An Nam Ngô Hùng Kiệt Hiệt cũng chỉ phát đến trận đồ thứ ba là Kiệt Lực. Cuối cùng, Hồng Lĩnh Thần Y ra lệnh cho chư vị kỳ nhân tạm lui ra ngoài để nghỉ. Triệu Lão Hoàn Động nói với sư Huynh Tỷ rằng Ngày trước tiểu đệ kết bàn với Ngô Công Tử, nên biết rõ cậu ta có kiến thức uyên thâm về các thế cờ nan giải. Thằng Lùn này đã mài nhắn thạch động suốt 39 năm trời, mà vẫn không giải nổi các thế cờ ác hiểm của Lão dịch vật Thánh vân Phu tử. Em mà công tử Ngô Thành Nhân đã giải ra chỉ trong mấy khắc, bây giờ muốn chọc thùng sao huyệt của đứa phản sư kia chỉ còn cách lật tìm cho được Ngô công tử, nhờ cho chàng ta phụ một tay, anh sẽ nên cơ sở. Tản viên chân nhân đưa đôi hốc mắt nhìn vào cõi hư vô, trầm ngâm vút chòm sáu bạc thốt. Ngô công tử tài trí linh tuệ xuất phạm nghe nói chàng đã đột nhập vào tận sao huyệt của hốn thế tà thần, không biết sống chết ra sao đây. Đầu cức thần hành nói: Các kỳ môn trận pháp của tên hốn thế tà thần quả là vi diệu. Nếu chúng ta không có bí quyết vô cực khí công Thì đã bị hãm hại hết từ lâu Hạ Long tiên nương gật đầu tiếp lời Tam ca nói rất đúng Nhưng nếu anh em ta liều lính quá Tiểu muội e rằng chẳng những không đạt được kết quả Mà có khi hao tổn đến chân nguyên khó lường Việc này mong đại sư huynh chỉ giáo Hồng lĩnh thần y im lặng nghe chư đệ muội bàn luận Vì tiên trưởng điềm đạm cân nhắc từng lời nói Tam đệ và tứ muội nhận định không sai Theo như ta biết thì át hẳn hốn thế tà thần đang dùng các thế cờ nằm trong năng lục minh kỳ của Thanh Vân phu Tử. Nhưng ngày đầu, thời gian trước, cầm năng ấy đã bị tiêu hủy nơi lê ra trang rồi. Tuy nhiên, chúng ta cần phải xác định lại xem, năng lục minh kỳ có quả thật đã biến thành tro than rồi chăng? Cái đó, ta cũng nên tìm cho ra tông tích của Ngô Công Tử. Một mặt nhờ chàng giải đáp cho các thế cờ hóc búa để phát trận. Một mặt phối hợp tấn công vào xã huyệt, phá tan địa ngục trần gian mà giải cứu cho vợ chồng uyên ương song hiệp. Cùng vạn người đang quằn quại dưới xích nô lệ của tên ác quỷ đó. Chứ hiền đệ, hiền muội nghĩ sao? Cả bốn vị kỳ nhân đều cho ý kiến của Đại sư Huynh là sáng suốt. Bèn đồng thanh tán đồng ngay. Thế là ngũ đại thần tiên đành phải hoãn binh. Trước khi An Nam ngũ hùng kiệt thiệt đánh thốc vào hạng của lão đại ma đầu hỗn thế tà thần. Thì đã có một nhân vật tìm đùa mọi cách đột nhập vào rồi. Nhân vật này hành tương hoàn toàn bí mật. Tuy cũng là kẻ tử thụ với bọn ma đầu. Xong không dùng phương cách trực diện mà lại âm thầm len lỏi vào hàng ngũ tứ hải đại mông băng Suốt mấy năm trời kiên nhẫn theo dõi rồi nắm rõ quy luật nội bộ của bọn ma đầu. Người này ẩn nhẫn thêm một thời gian để chơi cơ hội. Và cuối cùng cơ hội đã đến. Lệnh điều động khẩn cấp của bang chúa đối với tất cả hàng đại ca thủ thượng thừa trong bang phải xung trận đối đầu với ngũ đại thần tiên lừng danh mấy cõi. Cuộc chiến sấm xét nổ ra làm xung chuyển cả vành đai của ma đầu đất cương tỏa. Hôn thế tà thần vốn biết sức mạnh siêu quần khủng khiếp của an nam ngũ hùng kiệt Hiệt nên chẳng dám coi thường. Do đó lão đại bắt đầu bền tận dụng đám đại đệ tử vốn đã được truyền thụ các bí pháp nằm trong phong ngô vương bí lục mang ra cửa địch. Lão ta cũng rất cẩn thận, một mặt rời chỗ ở của Ngô thành nguyên, một mặt cắt đặt người canh gác nghiêm ngặt hơn trước. Tuy nhiên kẻ cố tình rình người cố ý. Đêm nọ, trong khi ngũ đại thần tiên đang công phá trận đồ rất ương mãnh liệt, thì tại dinh cơ hành giả chiếu hồn, hai tên đại cao thủ thuộc hạ tứ hải đại mông bang có bổn phận canh giữ phòng Ngô Vương bí lục sống thấy băng chúa một người một ngựa từ ngoài trận tuyến xông sộc phía vào nội đình bọn chúng chưa kịp tung hô trúc tụng xảy thấy băng chúa rào thẳng vào nơi giam Ngô Thành Nguyên hai tên không biết ắt giác gì chạy vội theo lão run rong hỏi bẩm lại sứ tổ chẳng hay có việc gì khẩn cấp mà sứ tổ vội vàng đến như vậy lão ma đầu gằn thốt ta cần mang Ngô Thành Nguyên đi nơi khác lời chưa dứt hai tay áo của lão đã phát mạnh. Hai tiếng rú chưa kịp vang lên đã tắt nghẹn ngay. Hai thay người đổ huịch xuống sàn nhà. Lão già phóng đến ôm ngang lưng người nho sĩ đang ngồi trầm tư trên một chiếc đôn sứ, miệng nói nhanh: "Đại ca, theo tiểu đệ rời khỏi nơi đây gấp." Câu nói chưa dứt, lão già đã cắp nách người nho sĩ bay thẳng ra sân. Hàng trăm tên thuộc hạ của cơ hành giả tuyệt nhiên không biết việc gì xảy ra. Chợt thấy hai bóng người từ trong nhà bay ra, hạ mình trên lưng ngựa, Trúc chỉ kịp há hốc mồm ồ lên một tiếng kinh ngạc, thì đờ ngã lăn quay ra chết sạch. Thì ra lão già vừa đặt vị nho sứ lên lưng ngựa vừa rút trong người ra một chiếc quạt nan vàng phất liền hai cái. Vị nho sĩ nhắc thấy thủ pháp của người lạ sừng xuất thốt khẽ. Trời, kiếm phiến thần công, các hạ là... Con ngựa phóng vút mình vào đêm tối bên tai gió giật ảo ảo. Xong vị nho sĩ vẫn nghe người lạ thì thào bằng một giọng ấm áp Ngô Huynh Yên trí bạch diện thư sinh Lý Tử Thanh đang đưa hiền huynh ra khỏi sao huyệt của kẻ thù đây. Trời, Lý Tử Thanh hiện đệ đây sao? Hiên đệ làm cách nào mà lọt vào được tận nơi này để giải cứu cho ngu mình? Câu chuyện còn dài lắm, trên đại ca nén lỏng chờ khi ra khỏi chỗ này Điều đệ sẽ kể lại cho đại ca được rõ Hơi ấm của người bạn cũ truyền sang, Ngô Đại Hiệp cảm thấy nao nao sao xuyến Gần 20 năm trời cách biệt, Ngô Thành Nguyên cứ ngỡ mình sẽ rũ sắc trong chốn lao tổ Thật quá bất ngờ đến nỗi không thể nào tưởng tượng nổi Những kỷ niệm ngày xưa, ngỡ đâu đã bị phủ chìm trong lớp bụi thời gian Giờ đây mới có dịp sống lại trong lòng ký ức hiện về thôi thúc dồn dập tạo thành bao nhiêu niềm xúc cảm cho dẫu một trái tim có bị chai đá đi chăng nữa thì một lúc nào đó cũng có khoảnh khắc mềm yếu chứ hỡi gì quả tim của vị lữ khách bị lưu đài này chẳng đang trào dâng xúc động ư? nỗi nhớ quê hương niềm thương cố cảnh trong môn vàn nỗi nhớ niềm thương những người thân yêu những người cùng môn phái những người giang hồ tri kỷ tri âm tuổi sầu tê tái tâm tư niềm vui chợt đến ngập tràn hồn ai ngô đại hiệp tróa ngập trong các không khí tự dưng bất ngờ ập đến Bỗng dưng hai giọt lệ nóng hổi trào ra. Phải, Ngô Thành Nguyên Đại Hiệp đã khóc. Vì trải qua bao năm bị đọa đầy khốn khổ, người chẳng hề khiếp nhược trước mặt kẻ thù. Đêm nay, trong vòng tay của người bạn kết nghĩa ngày xưa, Ngô Đại Hiệp không cần phải đè nén lòng mình làm chi nữa. Người càng thấm thiếu với tình cảm trung hậu của người bạn Giang Hổ. Coi tuần mã, chở hai người cứ phi mãi suốt mấy canh trường không hề ngơi nghỉ. rạng sáng hôm sau, hai người đã rời xa xào huyệt của bọn ma đầu đến 200 dặm bày diện thư sinh phóng người khỏi mình ngựa đưa tay vớt một cái bỏ rũ những vật dụng cải trang sau khi sửa lại áo sống bây giờ họ lý mới ngước nhìn lên một thoáng cho ngô đại hiệp nhìn trước mặt vị cửu trưởng môn phái mã yên sơn là một hảo hán râu ba chỏm đen nhánh mặt vuông mũi thẳng đôi mắt sáng như sao nằm dưới đôi lông mày lưỡi mắc đẹp đẽ phương phi mười phần uy dũng gương mặt và vóc dáng vẫn còn phảng phất vẻ tráng kiện khôi ngô của một chàng lãng tử 20 năm về trước một con người lang bạt kỳ hồ Trung kiên nghĩa khí đã từng vào sinh ra tử Cùng Ngô Đại Hiệp phò chính diệt tả Cứu nhân độ thế Đúng là người em kết nghĩa thủa xưa Tùy có thêm những nét phong trần hằn lên khuôn mặt Sau Ngô Đại Hiệp vẫn nhận ra một cách dễ dàng Hào hán vừa thủ lễ khiêm cung Vừa cắt giọng trang nghiêm thuốc Để bất tài là Lý Tử Thanh Xin ra mắt hiển huynh Xin kính chúc người an khang trường thọ Ngô Đại Hiệp run run cảm động vội rời mình ngựa Nhào đến ôm chầm lấy người bạn tri giao Giọng thống thiết Ôi chào bạch diện thư sinh lý tử thanh hiền đệ. nói đến đây ngô đại hiệp lùi ra cung tay đỉnh giá. ngô huynh là ngô thành nguyên bái chào hiền đệ. bạch diện thư sinh vội vã xài chân bước đến đưa hai bàn tay đón lấy đôi tay của ngô đại hiệp ấn lên ngực khẽ khẳng thưa đại ca tiểu đệ thật muôn vàn có tội với người. tiểu đệ đất để đại ca phải chờ đợi suốt quãng thời gian dài dằng dặc trong kết địa ngục trần gian. Đắm chìm trong đêm dài tăm tối. tiểu đệ xin cúi lại đại ca rộng tình lượng thứ để chuộc lại lỗi lầm liệu đệ nguyện sẽ bảo vệ đại ca tới hơi thở cuối cùng? đại chết, xin hiền đệ đừng có nói vậy. chính ngô huynh đây mới là người có tội. hiền đệ có biết đâu? ngô huynh nằm trong nang vớt cải thổ đã có biết bao nhiêu người đột nhập vào sào huyệt lão ma đậu để giải cứu ngô huynh mà phải chịu cảnh tan xương nát thịt. đó là chưa kể họ phải bị mang gông xiềng, bị đày đọa sống lên chết xuống bao phen. hai người giọt vắn giọt dài, than thở với nhau một hồi lâu, như chợt nhớ ra điều gì, bạch diện thư sinh lục trong bọc lấy ra một ít lương khô và một bầu nước họ lý thuyết đường còn xa vậy mời đại huynh tạm dùng đơn sơ vài món lót dạ rồi chúng ta lại tiếp tục cuộc đanh trình. sau khi người ngựa dùng bữa qua loa họ lại buôn hành mãi cho đến chiều hôm sau đôi bàn dừng chân lại cạnh một hồ nước mênh mông bên hữu vách núi dựng đứng treo leo những khóm hoa từ trong kẽ đá ló ra khoe màu rực rỡ khói lam từ mặt hồ xanh biếc bốc lên trong tựa như muôn vàn sợi tơ mảnh quyện với những cụm khói nơi tiền núi tranh vang tiếng tạo thành nhiều cuộn mây bông làm cho cảnh vật càng thêm hư ảo. Bầy dược thư sinh vì bận tìm đường đi vòng qua mé hồ nên chẳng có thời gian ngắm cảnh thần tiên trước mặt. Họ lý đang loay hoay định rẽ cương về phía tả vì phía hữu đã bị khối đá chắn ngang không thấy đường đi. Bỗng cả hai đều giật mình khi thấy một bóng to lớn từ giữa mặt hồ phóng vút lên bờ. Đứng chân cách đầu ngựa vài trượng, chân vừa chấm đất người lạ cất lên một tràng cười làm rung động vách núi. Thậm chí mặt hồ đang phẳng lặng chợt gợn những đợt sóng lao sao. Người lạ có thân hình to lớn là một lão già hình dông cổ quái, mặt vàng như nghệ, râu xanh mắt đỏ, trán vồ mũi cách, hai bên lưỡng quyển nhô cao, chứng tỏ là một tay có trình độ võ công thuộc hàng cái thế. Nhắc lại, lão quái nhân vừa cắt lên một chuỗi cười chơi dứt, đã thấy Ngô Đại Hiệp gục đầu bên cổ ngựa. Bạch diện thư sinh nhanh tay vận công tiếp trợ nội lực cho người nghệ huynh, đủ sức chống lại tiếng cười ghê dần đó. Giữa phần con tuấn mã đã khuỵu xuống đất nằm bất động. Bạch diện thư sinh lắc mình một cái Bay xẹt đến án ngữ trước mặt quái nhân Tay cầm chiếc quạt nan vàng tia nhãn quang chiếu thẳng vào người lão quái Ha! Người có chạy đằng trời Cũng không thoát khỏi tay ta đâu Có phải nhà người đã dùng bí pháp kiếm phiến thần công Để hạ sát đám tiểu tốt vô dụng của ta chăng Đúng vậy <cười> Thế thì người cũng khóa lắm đó Nhưng người có biết Kẻ nào bào gan chọc đến vô địch thiên hạ Võ lâm cái thế tài thần Sẽ nhận lấy hậu quả như thế nào không <cười> Ta không cần biết hậu quả gì xác ta chỉ cần cứu đại ca ta ra khỏi trốn âm ti địa ngục của lão mà thôi. nếu lão muốn cướp đại ca ta, thì trước tiên phải bước qua xác chết của ta đã. lão đại ma đầu hôn thấy tà thần ngửa mặt cười khà khà rồi gằn giọng tiếp. được, dù mi không muốn chết cũng đã muộn lắm rồi. ta sẽ đưa mi về chầu Diêm chúa rồi sẽ đến bản mi. đến nước này thì ta chẳng cần hắn dịch bí pháp cuối cùng cho ta nữa. hắn sẽ xuống tuyệt đại mà dịch tiếp cho thập điện diêm vương. <cười> bản tính của Bạch diện thư sinh vốn lòng son giả ngọc đứng vào bậc trưởng phu quân tử trên trốn giang hồ bởi vậy cho dù biết rõ lão đại ma đầu hốn thế tà thần giờ đây võ công hầu như trùm thiên hạ không người địch nổi thế mà họ lý vẫn đợi cho đối phương rất tàn cười và ra chiêu xuất thủ trước sự đường đường chính chính của Bạch diện thư sinh xét ra cú bằng thừa vì lão đại ma đầu chưa rất tươi cười đã dùng phép phi ảo thần hành vọt lên từ không trung lão dùng bí pháp thiên sơn hàn âm công đánh ngay xuống vị trí của lý tử thanh đang đứng Sức mạnh và sức lạnh thật là khủng khiếp. Bạch diện thư sinh thất kinh, vội lách mình qua mé tả năm trường để tránh. ầm ầm, Hai tiếng nổ chất chúa vang lên, tiếng riêng chưa kịp dứt. Bạch diện thư sinh đã vận nổi lực, dồn vào chuối quạt, điểm chéo lên theo tuyệt chiêu, nhất phiến đoạt hồn. Lão đại ma đầu biết mình đánh hụt một đòn sống xét đầu tiên, đang xoay người định dùng tuyệt chiêu khác. Chợt nhắc thấy ánh kim quang xẹt lên, lão mất hồn vội đề khí chân nguyên lộn người né tránh xong kinh lực của kim phiến thần công đã liếm xé một mảng áo choàng khá rộng của lão làm lão khiếp đảm vội lộn liền mấy cái nữa bay ra xa qua hiệp đầu lão không dám coi thường địch thủ nữa bèn lồng trong phép phi ảo thần hành vút lộng thần oai sử dụng ngay bí pháp vô cực khí công lại nói bạch diện thư sinh sau khi vận công dùng tuyệt chiêu nhất phiến đoạt hồn trong bí pháp kim phiến thần công lão xảy thấy lão đại ma đầu kinh hồn khiếp vía suýt chút nữa nếu không nhờ thân pháp nhanh nhẹn tựa quỷ thần thì lão đã bỏ mạng rồi Phải khách quan mà nhận xét rằng, xưa nay bí pháp kiếm phiến thần công thật vô cùng khủng khiếp. Chưa có một địch thủ nào dám trường mặt ra mặt đỡ nổi lấy một chiêu. Kể từ lúc còn ở vùng Giang Đông, họ Lý đã trấn áp và làm đeo đứng Hồng Sa La Sắt bằng bí quyết này. Cũng chính dịp đó, Hồng Sa La Sắt bị trọng thương, rồi cấp tốc chuồn về Tứ Xuyên lần trốn. Hôm nay, Bạch Diện Thư Sinh sẽ tận sức sử dụng kiếm phiến thần công, quyết sống mãi với lão cái thế ma đầu hốn thế tà thần. Sau khi xuất thủ chiêu đầu, bạch diện thư sinh cảm mừng vì thầy lão ma đầu khép sợ, bèn hoành thân thoái bộ. Lý Tử Thanh vươn ngực khít sâu một luồng thiên nguyên chân khí, vận đến 12 thành công lực, xoay người chất quạt thi triển tuyệt chiêu, vạn vạn tinh xa. Hàng vạn hạt cát li ti bay vút lên không trung với một tốc độ kinh hồn, dẫu cho là thành đồng vách sắt, một khi gặp phải cát tinh kia sẽ xuyên thủng ngay. Vì vậy, vạn vạn tinh xa có hiệu lực giết cả trăm người chỉ trong nháy mắt. Nhưng khi môn tuyệt chiêu này được bạch diện thư sinh thi triển thì lão đại ma đầu đã khôn lanh, quỷ quyệt, dùng đến bí pháp vô cực khí công là một trong những bí pháp tuyệt đỉnh siêu phàm của Ngô Vương bí lục. Một vùng ánh kim quang tỏa rộng trên bầu trời, trận mưa tinh xa vừa bay lên gặp phải vùng hào quang đều bắn ngược trở lại. Thế là buộc lòng bạch diện thư sinh phải buông xòe chất quạt, vận hết sức bình sinh trụ hai chân xuống tấn. Lý Tử Thanh trở chuối quạt lên trời, hai tay gồng lại nắm thật chặt, nhắm thẳng vào tâm điểm vùng kim quang trọng mạnh lên bằng tuyệt chiêu nhất phiến đoạt hồn. Đấy là một đòn quyết định thí mạng nên bạch diện thư sinh mới dùng toàn bộ chân nguyên. Xong Lý Tử Thanh đâu ngờ rằng vô cực khí công là một môn quá ưu lợi hại. Nó có thể hút cản chân khí của hàng chục đối thủ trong cùng một lúc nếu tấn công vào nó. Bởi vậy khi mũi kinh lực xâm phạm vào vùng kim quang, lão ma đầu đã khôn lanh mờ hở cho trôi quạt luôn vào mới khép lại. Thế rồi chỉ trong nháy mắt, Luồng chân nguyên rừng rực sung mãn từ người của bạch diện thư sinh tuôn ra ảo ạt Chuyện dần giật lên nhập vào cho lão quỷ vương nhiều vô số kể Cảm thấy kiệt dần chất lực lý tử thanh biến sắc bụng bầu dạ Chết rồi, lão ma đầu này đã dùng đến bí quyết thần diệu hút cạn nguyên khí của ta mất Ta mau thu hồi nội lực để bảo toàn sinh mạng, nhưng nếu chậm sẽ bị nguy khốn Nghĩ rồi bèn vận công rút kiếm phiến về Nhưng trôi quạt đã bị một sức hút mãnh liệt, không cách nào giật ra được Bạch diện thư sinh đành cắt đất luồng chất lực và buông rời đôi tay khỏi chiếc quạt. Thần pháp không còn linh động nữa. Từ thanh loạn trọng, thối lui liền năm sáu bộ. Trao đảo như kẻ hụt chân. Bây giờ, lão ma đầu mới chịu thâu hồi bí pháp. Lão ta vùng mạnh tay một cái. chiếc quạt nan vàng bay vèo ra giữa hổ, rơi tóm xuống vùng nước biếc mất tâm. Sau khi hiện lại bản tướng, hốn thế tà thần cất lên một tràng cười vang động một vùng. <cười> Bạch diện thư sinh, hôm nay là ngày tận số của mình vậy trước khi hóa kiếp mỹ có điều gì trăng tối nữa thì cứ nói nghe chuỗi cười đinh tai nhức óc của lão bạch Diện thư sinh cảm thấy máu huyết trong người hoàn toàn đảo lộn lý tử thanh cố vận nội lực để chống lại tiếng cười ma quái song chân nguyên không đổ, thần lực không còn đành phải ôm đầu lăn lộn mấy vòng bông dẫn tử thần chậm chạp bước từng bước đến trước mặt bạch diên thư sinh thoi trong cảnh tượng này chẳng khác nào con hổ đói đang trần vờn chuẩn bị dơ móng vuốt ra chụp lấy con mồi không còn sức kháng cự nữa Hồi thứ 59 Sức mạnh tình yêu Cũng nên nhắc lại rằng trong khi Bạch Diện Thư Sinh nỗ lực đối với lão ma đầu hốn thế tà thần Thì Ngô Đại Hiệp bị ngất đi nằm luôn trên mình ngựa Bỗng nhiên từ lưng chừng núi Mẹ Hữu xuất hiện một bóng trắng như bông hạ xuống vách đá rừng Khi còn cách chỗ người ngựa đang nằm ngoài một trường thì bóng trắng ấy đã dừng lại Nhìn thoáng qua khuôn mặt cùng chiếc đầu to tướng dị thường của bóng trắng kia Những ai đã từng chứng kiến cuộc đụng độ ngay sau khi tướng quân Trần Quốc Tuấn đột kích vào đoàn xe tải lương thảo của bọn ma đầu quần Anh Bang đêm nọ sẽ nhận ra ngay. Chiếc đầu bự lắc lư qua lại dường như để nghe ngóng tình hình trong một thoáng. Cùng lúc đó một cánh tay vươn ra chộp vào tà áo của Ngô Đại Hiệp. Thủ pháp cực kỳ máu lẻ. Thân thể Ngô Đại Hiệp vụt một cái. Nhận khuất vào bóng trắng mất dạng. Mọi việc diễn ra vừa nhanh chóng vừa êm thấm một cách kỳ diệu khốt lường. Khi lão ma đầu hỗn thế tà thần xuất chiêu chuẩn bị hạ độc thủ bạch diện thư sinh, lão đắc ý thầm tính trong bụng là chỉ cần vận chừng 5-6 thành công lực địch thủ cũng đủ nhiều xương rồi, cần gì phải dùng đến toàn lực. Lão từ từ đưa một bàn tay lên khỏi đầu thét hỏi: Này bạch trần thư sinh, nhà ngươi sợ chết có phải không? Lý Tử Thanh phấn út gượng đứng ngay dậy gần dòng thốt: Lão quỷ vương, ngươi lầm rồi. Con người chỉ chết một lần mà thôi, ta không uyên hèn như ngươi tưởng đâu. Chẳng qua ngươi đoạt được chân kinh Ngô Vương bí lục. Giúp thu các bí quyết thần kỳ mới hám hại nổi ta. sau trước khi thắc ta nguyên rùa rằng, Ngày kia, ngươi sẽ gặp phải một tay lỗi lạc hơn, Và sẽ thiệt hạ ngươi thôi. nghe vậy, hốn thế tà thần cà giận Lão thét lên theo thế. Tiếng khốn kiếp, xem, xem đi. rất lời, lão dơ cả cánh tay kia lên. Hai luồng kinh lực mạnh tựa di sơn đảo hải, ập đến. bạch diện thư sinh cứ nghĩ cuộc đời mình đến đây là hết, Nên mở rộng đôi mắt trừng trừng, Nhìn luồng kinh phong áp đến sát bên cùng lúc đó một bóng hồng từ đâu bay đến ôm chầm lấy Lý Tự Thanh quay lưng đón ngay đôi luồng trường lực ầm ầm hai tiếng đổ như sấm động xen lẫn với tiếng rú vang lên lão đại ma đầu nhíu mày ngó xứng lại hai thân người văng ra ngoài bát trận mỗi người ộc ra một búng máu tươi nhộm đỏ cả ngực áo nữ lang vẫn còn khép đôi vòng tay ngọc chọn lấy bạch diện thư sinh ngoái đầu nhìn hỗn thế tà thần bằng tia mắt căm thủ tột độ mái tóc điểm xương đã bị sổ tung bởi luồng kinh lực vừa rồi Xóa xuống che kín cả một phần lưng họ lý Vừa nhận diện được nữ lang Lão đại bắt đầu tròn xoay đôi mắt lửa Kinh ngạc thốt Ở kìa Thoại Nhi Người đàn bà được hỗn thế tà thần gọi là Thoại Nhi Không ai xa lạ mà chính là Phạm Nương Nương Trường môn nhân của phái Nga mi Phạm Nương Nương nhíu đôi mày lễu Rít qua cái răng Lão ác quỷ dám hạ độc thủ tình lang của ta ư Tình lang Hắn là tình lang của Thoại Nhi à Thôi thôi Thoại Nhi mau tránh sang một bên Rồi ta sẽ cho linh đơn và tiếp truyền chất lực. Mà điều trị nội thương, hãy để ta rút sổ hắn cho rồi. Đừng có cản ngật coi chừng ta nổi giận thì hối không kịp đó. Lúc bấy giờ, bạch diện thư sinh tuy được sự che chắn của Phạm Nương Nương, song vẫn bị ảnh hưởng nặng. Vì hai luồng kinh lực nên lâm trọng thương. Trước khi ngất đi, tiên sinh còn đủ thần trí nói với Phạm Nương Nương qua tiếng riêng yếu ớt. Xin Nương Nương đừng lưu mình như vậy, cứ để cho Tài Hạ chết. Tài Hạ không có gì ân hận. Phạm nương nương hốt hoảng càng ôm chặt Lý Tên Sinh hơn. Không, không, Lý Huynh, tiều mội không thể để cho chàng chết đâu. Nếu chàng có bề nào, tiền tiền thiếp sống sao nổi. Lão đại ma đầu xuất ruột hét toán lên. Hãy cho con tiền từ nghịch nữ, ta đã bảo tránh ra nhanh lên, sao còn ngoan cố hả? Phạm nương nương thốt giọng đầy căm hờn. Không, không, hỡi lão ma đầu ác quỷ ma vương kia. Người có gan hãy giết luôn đôi ta một thể. Ta nguyện sẽ cùng thác xuống tuyệt đại ươm giấc mộng nghìn thu. Sau trong giờ khắc lâm ly Phạm thoại hoa này cảm thấy vô vàn hạnh phúc Lý Huynh à Xin người hãy vui lòng cho tiện thiếp được âu yếm gọi bằng lang Quân hội lang Quân Nàng ghi xét hơn nữa Và lắc nhẹ chàng thổn thức Lý Lang Hai ta sẽ cùng chết nhé Chàng còn một tí sức để kháng cự Bệnh diện thư sinh thở ra một hơi giải đất quáng <cười> Nương Và rồi Lý Tử Thanh bất tỉnh luôn Trên tay người của Phạm Nương Nương Thấy cảnh tượng như vậy, lão đại ma đầu vẫn không hề tỏ về cảm động, lão lạnh lùng nói. Đã thế thì ta cũng chẳng tiếc gì chút sức mọn mà không đưa luôn hai đứa bậy lên cõi niết bàn cho có đôi các bạn. Nói rồi vận công định quật tới một luồng kinh phong khủng khiếp. Khoan! Tiếp theo tiếng thét xe tay, một bông trắng hạ xuống cục trường. Nhìn lại người xuất hiện là một lão bà mình cao khoảng 7 thước, tóc bạc như tuyết. Đeo mạng trái mặt, vận áo tròn trắng phù kín toàn thân. Chân đi giày cỏ, tay chống trúc đứng bất động trước lão ma đầu chưa đầy năm trận. Trong khi đó lão ma đầu vừa nhắc thấy bóng trắng đã giật mình đánh thoát Lão bàng hoàng thoái lui liền ba bộ cuối mặt nhìn xuống dưới chân mình miệng lẩm bẩm. Ồ oh, ta đang mơ hay là đang tịch Nàng là hồn ma bóng quế hiện về hoặc nàng bằng xương bằng thịt đang hiện diện nơi đây. Rồi lão lén lén nhìn lại lần nữa bật thốt. Ôi trời nàng đúng là lạc hồn nương tử rồi. Phạm Nương Nương vừa nghe lão ma đầu thốt mấy tiếng sau cùng ánh mắt lộ niềm hoan hỉ. Đôi môi tái nhợt con với máu bầm mốc máy thốt thành lời. nhưu mẫu, xin nhưu mẫu hãy cứu chúng con. Lão ác ma cố tình hãm hại chúng con đó. Bạch y lão bà không thốt nửa lời. Từ sau tấm mạng che mặt xẹt ra đôi tia nhãn quang sáng rực ném về phía lão ma. Lão trột ra cuối đầu, là hồn lão nương xoay người lại. Xóa tay áo choàng khổ rộng ra, còn lấy hai người bị nạn lại thật gọn gàng. Chỉ nghe vút nhẹ một tiếng, bóng hình áo trắng đã chìm đi trong màn sương chiều kh lão đại ma đầu huấn thế tà thần Sướng sợ nhìn theo hình như ký ức chợt hiện về kỷ niệm xa xưa nào đó cho nên lão mới bâng khuâng thẫn thờ đến như vậy lâu lắm đến khi dần mình sự tỉnh lão chợt ngạc nhiên đưa mắt ngó lại chỗ con ngựa đang nằm thốt lên một tiếng gọn lòn ủa lão vận nhãn tuyến nhìn khắp xung quanh hoàng hôn vắng lạnh như tờ khơi đá hòa với sương mù càng làm cho cảnh vật trở thành huyền ảo hơn nhiều ngó quanh ngó quất một lúc vẫn chẳng thấy bóng dáng ngô đại hiệp đâu lão tức giận gầm lên một tiếng rung chuyển cả không gian. Hừ. lão lướt lưỡi một thoáng rồi vận khí cương dậm chân phóng vút lên. lão hạ đôi mũi hại chạm nhẹ trên một ngọn núi cao, đưa ánh mắt nhìn ra soi lại một lần nữa. vẫn im lặng hoàn toàn. lão ma đầu tức giận súng thiên, chẳng biết tội nhân trốn biệt lúc nào. dần quá hóa rồi lão xoạc chân hít sâu một luồng thiên nguyên chân khí, hai cánh tay bắt chéo vận toàn thân chân lực, những luồng nội lực dần giật trong châu thân của lão mới khép. lão thét lên một tiếng bóng mình lên không đầu chúc xuống đôi bàn tay mở ra rồi đập mạnh xuống ầm ầm hậu quả thật là khủng khiếp một góc núi non với đủ màu sắc của đá hoa lá rêu cỏ mai chỉ trong chốc lát đã đổ xuống ảo ảo rồi biến thành bình địa chưa hạ cất giận hối thế tà thần lại tiếp tục đập phá những hòn núi khác mãi cho đến khi đã cảm thấy mệt mỏi lão ma đầu mới chịu ngừng tay lão tạm ngồi ngoài và ý nghĩ hắn bị triệt phế võ công từ trước lại bị tướng cười của ta làm ngã ra bất tỉnh thì làm sao có thể thoát khỏi chỗ này một cách trống vánh như thế được? Hả? Nếu ta không lầm thì hắn đã bị vùi thây dưới bao lớp đất đá này rồi. Nhưng mà biết đâu có kẻ Nhân lúc ta đang đấu nhau với tên súc sinh kia lại lẻn đến phòng mất thì sao? Tốt hơn hết ta nên buôn tàu ra ngoài một chút dò la coi thử. Nghĩ rồi lão nhún mình phóng đi như một mũi tên loáng cái mất dạng. Từ lúc xuất hiện cứu hai người mang qua bên kia bờ hồ lạc hồn lão nương không hề mở miệng lấy một lời lão bà bước vào gian liều cỏ sổ nhẹ tà áo choàng hai người bình an được một sức mạnh vô hình đặt nhẹ nhàng xuống đống cỏ khô êm ái trong khi bạch diện thư sinh vẫn còn bê man thì phạm nương nương rên lên một tiếng nhỏ gấn gượng định ngồi dậy lão nương thò tay ấn nhẹ vai nàng thốt khẽ với giọng thân tình thoại nhi hãy nằm im thêm một chút nữa nói xong móc trong người ra hai viên linh đơn nhỏ bằng trứng chim sẻ nhét vào miệng của từng người sau đó lão nương đỡ cả hai ngồi dậy vận công điểm một loạt vào các huyệt nhanh không thể tưởng tượng nổi. Chỉ chừng nửa khắc sau phạm nương nương thấy kinh mạch trong người bình thường trở lại nàng lồm cồm quỳ hai gối dưới đống cỏ khô dập đầu sát đất thốt rằng nghịch nữ là thoại hoa hàm ơn cứu mạng của nhu mẫu xin nhũ mẫu đoái thương mà cứu luôn tình lang của con lão nương nhẹ gật đầu rồi cầm lấy cổ tay của bạch diện thư sinh bất giác phạm thoại hoa nổi gai ốc đầy mình khi nghe nhũ mẫu thốt không xong rồi ngũ hành chân khí trong nội phủ hầu như khô kiệt. Kinh can đảo lộn lớn át kinh phế. Viết tụ lên não chờ độc khí phát tắc sẽ tử vong ngay. nan giải lắm Thoại nhi à? Phạm nương nương ngay đến đây hỏa lên khóc thảm thiết. Như mẫu, nếu chẳng có mệnh hệ gì thì làm sao con sống được? Như mẫu có cách nào chữa cho chàng qua cơn hoạn nạn này không? Con thể sẽ thác theo chàng cho trọn tình chung thủy. Trong ngấp một lúc, lão nương hỏi. còn điều chàng ta tới mức không thể sống thiếu chàng ta sao? Thưa đúng vậy. Chàng có một tâm hồn trong sạch thanh cao, suốt đời không màng giàu sang danh lợi. Chàng là một thần tượng lý tưởng mà con đã yêu thương quý trọng suốt mấy chục năm nay. Lão ban đầu không những cố tình hám hại chàng mà còn muốn giết luôn con nữa. Thế ra hắn không còn vị nể ta cho nên mới dám đụng đến thoại nhi. <cười> Rồi Lão Nương lầm bầm một mình. Hắn đã từng quỳ gối dưới chân ta và xin ta hãy ban cho hắn một chút tình yêu. Ta đã chê bai hắn là dạng bất tải thất đức. Hắn tự ái nên tìm đùa mọi cách Để trở thành vô địch võ lâm Nhưng trên cuộc đời này Con người có thể thay đổi tất cả phương tiện sống Chỉ duy có bản chất là chẳng bao giờ thay đổi được đâu Dù cho hắn có làm chủ được thế gian này Thì hắn sẽ chẳng bao giờ làm chủ được trái tim của ta Vì trái tim ta Lão Nương Đình nói Vì trái tim ta đã trót trao cho một người Giàu lòng nhân hậu Nhưng người lại bỏ lừng câu nói Phạm Nương Nương biết rõ nhu mẫu muốn nói với ai Muốn nói gì và ám chỉ ai Xong lại bận lo cho tính mạng của bệnh diện thư sinh Nên không quan tâm đến chuyện đời tư của lão nương làm gì Nhận thấy phạm thoại hoa Có vẻ bận bịu với người tình quá đối Lão nương bèn ấn cần nói Tôi được để ta cố gắng xem sao Nhưng nếu chẳng may tình lang của con vắn số Thì Âu cũng làm mảnh trời đất định Con chưa nghĩ rằng ta vô tình quá Phạm nương nương như kẻ chết đuối giữa dòng Vội biếu chặt lấy mảnh vắn nhỏ Dạ dạ cuối mong như mẫu xót thương Sau khi bắt mạch trần đoán một lúc khá lâu Lạc hồn lão nương mới trầm ngâm thốt khẽ Chà, thể trạng thập tử nhất sinh Muốn cứu lên mạng sống của chàng ta Phải tìm cho được một lạng nhung Của con linh dương sống hàng trăm năm Luyện với tán xuyên đan của ta uống vào may ra mới Nhưng Nhưng sao nhung mẫu Lạc hồn lão nương thở dài không nói Đợi cho phạm nương nương hồi hộp Dục giá mấy bẩn ba mấy buồn dầu thốt Số trời đã định Cùng mạng của tình lan con sẽ kéo dài không quá một năm Phạm nương nương thẳng thốt trời ơi! xong vốn là người có nghị lực đã cam chịu mọi nỗi buồn đau khổ cô đơn trong cuộc đời phạm nương nương trở nên tĩnh lại Cô nén niềm đau thương mà nói Thưa nhu mẫu tiểu nữ sẽ lặn lội đến vùng thập nhị hùng sơn bẻ lấy một nhánh sừng linh dương bách tuế nhu mẫu có thể duy trì mạng sống cho chàng qua hai ngày nữa được chăng hình như lạc hồn lão nương suy nghĩ lung lắm cuối cùng bà ta gật đầu chậm rãi thốt ta sẽ cố điều hòa hai kinh can phế thoại nhi đi về cho chóng bằng thế hẹn thì đành chịu thôi nói rồi lấy trong mình một bọc lụa bày ra các món châm cứu lại nhón nhẹ một lọ ngọc bằng cỡ ngón chân cái rút ra một hoàn linh đơn cài miệng Lý Tử Thanh nhét vào Phạm Nương Nương vui mừng vô hạn trước khi lên đường đến thập nhị hùng sơn nàng còn lưu luyến nhìn tình lang nằm thiêm thiếp ánh mắt vừa đắm đuối yêu thương vừa nặng trĩu u sầu lạc hồn lão nương nhìn theo bóng nàng chìm vào màn đêm thầm nhủ Ai, tội nghiệp cho Thọ Nhi mấy mươi năm trôi qua vẫn chung thủy một mối tình chừng ấy tuổi mà còn yếu cuộc nhiệt. vào đầu giờ tốt hôm sau phạm nương nương trở về trên tay là một gói lá được nàng diệt cẩn thận. thấy nhung mẫu vẫn ngồi bên cạnh nạn nhân nàng vừa hồi hộp lo âu vừa phấn chấn niềm hy vọng. phạm nương nương nhận được cái nhìn đầy ý nghĩa của nhung mẫu thay cho lời khấn tặng nàng xe sẽ đặt gói lá bên cạnh người. lạc hồn lão nương bắt đầu pha chế linh đan hai người cùng hợp lực cứu chữa bạch Diện thư sinh. qua ngày thứ ba lạc hồn lão nương nói với phạm Đương nương nương Hôm nay tình lang của con sẽ trỗi dậy Con hãy cố săn sóc cho chàng ta Ta để lại vài thang thuốc cứ theo đó mà sắc cho chàng ta uống Nên nhớ phải chiêu chuộng mọi bề Đừng làm phật ý chàng mà khí trảo lên Bệnh tình tái phát sẽ nguy hiểm đến tính mạng đó Phạm nương nương cung kính tuân lời và ruột rè hỏi Thưa nhu mẫu bây giờ người định đi đâu? Lạc hồn lão nương trầm ngâm một lát rồi thốt Ta định ra giang hồ chuyến này không ngoài hai mục đích Thứ nhất, đến hỏi xem hỗn thế tà thần Cỡ làm sao lại giam cầm vợ chồng Uyên Ương song hiệp Thứ hai, tìm cái lão oan ra Ăn mày kia hỏi cho bằng được Cái mảnh hồn mà lão bảo ta là đã chết Sự nhớ ra điều gì, Phạm Nương Nương bèn nói Nhung mẫu à Tháng trước, tiểu nữ đã gặp được độc cô tuyển bối Vừa nghe đến đây Lão Nương giật thoát mình một cái Thiếu hẳn vẻ trầm tính bình thường hàng ngày Người lắp bắp đôi môi hồi hộp hỏi khẽ Còn gặp lão ở đâu Dạ, tiểu nữ gặp người trên núi Thất Sơn, bên cạnh một cuộc giao tranh đẫm máu giữa các môn phái băng hội trên giang hồ. Mục đích là để tranh giành ngọc tỷ Tuyền Quốc sao? Thưa, đúng vậy. Vậy môn phái Nga Mí của con có tham chiến không? Lúc đầu tiểu nữ cũng có ý định đó, song vì được lão tiền bối độc cô khất cái, khuyên nhủ chí tình chi lý, tiểu nữ đã ra lệnh cho môn đồ bản môn trở về núi Nga bãi bỏ ngay tham vọng háo huyền ấy. Sau đó, nhân hỏi thăm qua cuộc tình duyên của tiểu nữ đến đâu rồi? Tiểu nữ thuật tình thuật lại cho độc cô tiền bối nghe. Người bèn ra cho một quẻ rồi bảo tiểu nữ hãy đến vùng này mà đợi. đúng ngày đúng tháng sẽ được tái ngộ cùng ý trung nhân. Được cố tiền bối đúng là một vị bốc sư có tài ứng nghiệm thần tình thật sự. Đối với tiểu nữ đệ nhất thần trí bảo thế hạ đó là chẳng. Tiểu nữ từ bỏ tất cả hết danh vọng địa vị cùng vinh hoa phú quý chỉ ước nguyện được kết tóc xe tơ cùng người anh hùng hào hán đại việt này thôi. Lạc hồn lão nương buộc bảo dạ rằng. Thoại nhi còn hơn hẳn ta Nó biết kiên trì theo đuổi đến cùng Còn ta, tại sao ta lại để cho bóng dáng hoàng tử của lòng mình Chìm vào trong ký ức Tại sao ta lại quá tự kiêu Để cho người ta mang theo mặc cảm Mà phiêu du nơi góc biển chân trời Rồi biến thành lãng tử lỡ bước đường mây Hôm nay vô tình ta đã tiếp thu được Một bài học về tình yêu bất diệt Nghĩ rồi lạc hồn lão nương nắm lấy tay của Phạm Nương Nương xúc động nói Thoại nhi con Ta chỉ trong một khoảnh khắc Mà được tận hưởng niềm hạnh phúc tràn trề còn hơn là cứ thui thủi một mình tự gặm nhấm lết trái tim sầu cô quạnh phạm nương nương âu yếm sửa lại nếp áo cho bạch rìen thư sinh rồi ngước nhìn nhũ mẫu thốt bồng lại nhúm mẫu tiểu nữ sẵn sàng đánh đổi hết cuộc đời chỉ mong sống trọn một năm với chàng cũng mãn nguyện lắm rồi lạc hồn lão nương gật đầu thốt thế là con đã được toàn nguyện rồi đó ta cầu chúc cho con được hạnh phúc thôi ta đi phạm nương nương bước ra khỏi cát lều cỏ đưa tiến nhũ mẫu một đoạn rồi mới chịu quay vào Kể từ hôm đó, Phạm Nương Nương quấn quýt bên cạnh Lý Tử Thanh chăm sóc sức khỏe cho Tỉnh Lang một cách tận tình. Tuy nhiên, cũng phải mất cả nửa tháng trời, Bạch Diện Thư Sinh mới trỗi dậy được. Lý Tử Thanh đi lại còn yếu, mọi việc dìu dắt, bồng đỡ đều một tay Phạm Nương Nương lo toan cho đáo. Dù muốn dù không, Bạch Diện Thư Sinh cũng đã tiếp nhận ân nghĩa thuần nhã của nàng. Cuối cùng, Lý Tử Thanh đã cảm động tấm chân tình mà nàng từ nguyện hiến dâng. Bà nói: Nương Nương à, ân nghĩa của nàng, Lý Tử Thanh này biết đến bao giờ mới đền đáp được. Phạm nương nương quỳ phục xuống chân chàng, ngước đôi mắt chan chứa tình yêu thương, lẫn niềm kính trọng. Mong chàng đừng nên nói lời ân nghĩa đó, chẳng qua là mệnh lệnh của trái tim thúc giục, buộc thiếp phải thực hiện đúng nghĩa vụ với người yêu dấu mà thôi. Nếu chàng có điều gì Phật ý trong lòng, xin ra ân độ lượng và dung thứ cho thiếp. Bài diện thư sinh vội vàng đỡ lấy và nói, Ấy chết, sao nương nương lại nói những lời khiêm tốn hạ mình lắm vậy? Cả hèn mọn ngắm lại, thấy mình là hạng bất tài vô dụng, đến nỗi phải làm lễ lưỡi đến nương nương bởi vì sức khỏe chưa được hồi phục bao nhiêu nên lý tử thanh đỡ phạm nương nương đứng lên không nổi Bèn hạ gối quy sát bên nàng hai người tay trong tay mặt đối mặt hình ảnh mỗi người chìm vào đôi mắt của nhau hai mái đầu không còn xanh nhưng hai trái tim giờ đây mới thật sự rung động vì nhau đối với phạm nương nương nàng cảm thấy thật là sung sướng tình yêu của nàng mấy mươi năm nay là một mối tình tuyệt vọng nhưng hỡi những ai có mối tình thanh cao chung thủy xin chúc người sẽ được đền đáp vào một ngày tươi sáng trong cuộc đời mình Thế rồi, thời gian chầm chầm trôi qua, người lữ khách giang hồ lãng quên những ngày lang bạt phiêu du, để vui với mái ấm đơn sơ nhưng đầy thơ mộng. Tình yêu nồng nạn đã biến đổi con người, đưa họ trở về thời xuân sắc. Có những buổi chiều còn đẹp đẽ và đôi khi rực rỡ hơn cả những buổi ban mai. Có những cuộc đời bóng xế mới rộn ở mùa xuân, và chính mùa xuân ấy mới thật là tuyệt diệu. Túc liều cỏ mà Phạm Nương Nương đã tạm dừng lên để chờ đợi ý trung nhân, lại đã được sửa lại trong cũng khá khang trang tươm tất, đôi uyên ương như hình bóng khi vịnh nguyệt lúc xem hoa thỉnh thoảng hai người ngồi tựa lưng buông lơi cẩn trúc cuộc sống tuy đơn sơ thanh bạch mà hạnh phúc thần tiên bấy lâu trí kỷ toàn nguyện đẹp đôi vừa lửa tròn duyên hảo cầu phạm nương nương bấm đốt ngón tay nhầm tính mới đó đã thấm thoát hai mái đầu kề nhau được bảy mùa trăng lòng nàng chợt ưu tư vì mùa trăng tới cơ chừng sẽ không còn nên thơ bởi tiết trời đang thay đổi nhưng có một niềm vui mới đã tràn ngập và ngự trị trong lòng giọt máu của lang quân sẽ là dấu ấn cho mối tình tuyệt diệu của nàng Đó là niềm hạnh phúc vô cùng quý giá Nàng tự nguyện vết lòng mình sẽ trân trọng cư mang Ôi, nàng sẽ được làm mẹ Nàng sẽ tặng cho đời một kỷ niệm thiêng liêng sống động Kết tinh từ một mối tình trung thủy thanh cao Bỗng dưng nàng hốt hoảng khi nhớ lại lời của nhu mẫu đã nói từ trước Lòng dưng dưng nhức nhối, nàng than thầm Ôi, có lẽ nào chỉ còn 5 tháng nữa Chàng sẽ ra đi từ giã cõi đời này Liệu ta có dám theo chàng về miền âm cảnh Nhưng còn đứa bé trong mình Thật là khó nghĩ Tuy lo âu như vậy, nhưng ngoài mặt nàng làm ra vẻ không có gì, Bạch diện thư sinh không hề hay biết những giáo trộn trong nội tâm của nàng. kể từ ngày Lý Tử Thanh được nàng cứu chữa đến nay, trong người không còn dáng vẻ một tay dọc ngang giang hồ, chọc trời khối nước nữa. giờ đây nhìn bạch diện thư sinh chẳng khác nào một vị nho sĩ thuần túy, trông có vẻ bạc nhược vô cùng. đúng ra thì Phạm Nương Nương sẽ còn 5 tháng nữa là chấm dứt thời hạn hưởng chọn niềm hương lửa với Tỉnh Lăng, nhưng than ôi tạo hóa lại nỡ gieo bao cảnh cơ cầu trong nhân thế. Đến như Lý Phạm hoài bão trong niềm vui hạnh phúc ngắn ngủi mà cũng không tròn. Vào một buổi chiều mùa đông ảm đạm, trong lúc bận đun nồi cơm bên gian trái bếp, Phạm nương nương bỗng ngay có tiếng huyên náo ở phía trước nhà. Nàng chưa kịp cười thanh củi để vấn nồi cơm xuống cạnh bếp lửa, xảy nghe một tràng cười lanh lạnh cất lên ngoài ngõ. Cái đó là giọng nói của một người có trình đồ nội công thâm hậu vô cùng. <cười> không ngờ bệnh diện thức sinh lại mai danh ẩn tích tại nơi hoang liêu heo hút này. Để nghiên cứu bí lục chân kinh Hồng Lam Bá Chủ Nào nếu muốn sống hãy trao cho bọn ta pho ngô vương bí lục biết đi kìa Bằng nghịch ý <cười> Nên nhớ là bọn ta đông lắm đó Chẳng hề chậm trễ Phạm nương nương vận khí để cương Lấy vội đôi trường kiếm đang treo trên vách nữa Rồi phóng vút mình thẳng ra ngõ Nàng lách nhẹ một cái Ăn ngứa ngay trước mặt Lý Tử Thanh Đưa ánh mắt nghiêm nghị nhìn thoáng qua hàng người đang đứng Theo hình cánh cung Nàng đã nhận ra ngay những tay đại cao thủ kỳ cựu trên chốn giang hồ. Sau khi để mặt cả bọn, Phạm nương nương nhách mép cười khẩy <cười> Chư vị đất lầm rồi, vợ chồng chúng tôi chưa hề biết đến pho ngô vương bí lục ra sao. Một người vẫn áo đạo bào màu lục, trạc tuổi thất tuần, mặt mày thâm độc ngắt lời. Chờ con nói lão, cách đây bảy tháng, chính cái gã mặt trắng họ lý đã đột nhập vào dinh cơ hành giả, châu hồn của ông phong ngô vương bí lục sống tức nguyên trưởng môn nhân phải mãi yên sơn ngô thành nguyên. Người đứng bên cạnh vẫn võ phục màu vàng, tuổi trạc tứ tuần, mình cao thước Gương mặt hung dữ rút soạt đại đao trên lưng sân tới quát Khỏi phải dài dòng Hai người mau giao nộp bí lục ngay Phạm nương nương quay lại Trao bớt cho bạch diện thư sinh một thanh trường kiếm và dặn khẽ Chàng chỉ nên bảo trọng lấy thân Chứa để chúng xúc phạm vào mình tiếp xét liều sống mái với bọn này một phen Rồi quay lại đối diện với bọn người kia Phạm nương nương rõ dạc nói Vợ chồng ta đối với các người không thủ không oán Và lại ở đây cũng chẳng có bí lục sống Hay cầm năng chết gì cả Nếu các người áp bức quá, buộc lộng ta phải cho tài cao thấp mà thôi Lão già vận lục bào khoát tay nói với đồng bọn Chúng ta cùng đồng loạt ra chiêu, mới mong hạ nổi hai đứa nó Cả bọn gồm hàng chục tên đều gật mạnh đầu Chúng rút phăng binh khí hầm hầm chờ đợi Lão già áo lục rất lời, bèn phất tay một cái Tức thời hàng chục món binh khí loang loáng bùa vào chỗ hai người đang đứng Đồng thời với những tiếng reo hò sắp chiến ào một cái hàng chục gã cao thủ võ lâm gương mặt đằng đằng sát khí hùa binh khí nhảy đến bên phạm nâng nương biết lúc này mình gần như thế cô trước đám địch thủ võ công không phải tầm thường trong lòng phạm nâng nương không khỏi có thoáng chút rung động tuy nhiên nàng quyết nắm chặt chuôi gươm sẵn sàng giao đấu bởi sinh mạng của hai con người mà nàng hết giả yêu thương bạch diện thư sinh và đứa con của chàng hiện nàng đang mang trong bụng phần thứ 29 của câu chuyện ngô vương bí lục của tác giả trần minh châu qua giọng đọc viên linh đến đây là kết thúc